Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3859 mạnh yếu cách xa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vầng sáng tản ra. Một đầu chọc ma tôn đập vào mi mắt. Hình thể bàng bạc trên chán làm cho người chú mục chính là mọc ra. Viên thứ ba con mắt toàn thân ẩm có tinh thuần ma khí. Đồ kiếp hậu kỳ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Đoạn đường này đi tới. Hắn gặp phải không ít lâu la, nhưng mà độ kiếp. Cấp bậc thiên ma, nhưng lại một cách đều không có nhìn thấy. Không nghĩ tới không thấy tắc thì vậy, vừa thấy các lai một con cá. Lớn, hậu kỳ thiên ma thực lực tự nhiên có chỗ độc đáo, nghĩ đến thằng này. Tự là ma tộc đại quân thủ lính rồi. Đối với địch nhân, Lâm Hiên tuy nhiên không có hạ thủ lưu tình vừa. Nói, nhưng đối mặt một đám dương nhanh múa vuốt tiểu lâu la cũng thật. Sự khó có hào hứng đại gia vẻ ta đây căn bản là thắng chi không võ. Mà hậu kỳ thiên ma cuối cùng có thể cho chính mình hoạt động thoáng. Một phát gân cốt. Cho nên Lâm Hiên không chỉ có không giận, trên mặt ngược lại lộ ra vài. Phần dáng tươi cười. Cái này biểu lộ rơi vào đối phương trong mắt, dĩ nhiên là lộ ra cao. Thâm mạc chắc. Đầu chọc ma tôn trong nội tâm ẩm ẩm cảm thấy có chút không ổn, nhưng... Rất nhanh sẽ đem dự cảm bất hảo đè xuống rồi Bất luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục đều không có đa hối hận Muốn vừa nói việc đã đến nước này đã không có cách nào cải biến bọn Hắn sớm định ra kế sách Mình nhất định là đa tâm đối phương coi như là lĩnh vực cường giả Mình cũng đã sau khi chuẩn bị xong tay ứng phó Căn bản chính là không sơ hở tí nào Như là đã làm ra lựa chọn Chính mình cần gì phải nghi thần nghi dù Lo lắng cái gì Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Nét mặt của hắn lập tức chở Nên kiên đỉnh đi lên Các hạ đã đổ kiếp hậu kỳ cường giả Chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì Hạng người vô danh rồi Trước đem danh tự báo lên như thế nào tránh Khỏi trong chốc lát vẫn lạc Có thể tự hối hận chi đã không kịp Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói Hư, cắt hạ khẩu khí thật lớn, lão phu chính là hư vô đại nhân thủ hạ. mấy tôn giả, ma đồng thành tựu là bị ngươi huyết tẩy sao. Đối phương hung giữ thanh âm truyền vào lỗ tai, con mắt ẩm ẩm tại phóng. Họa, cái kia ma đồng thành ở bên trong có không ít hắn thân tín thủ. Hạ, lại không có người nào chạy ra trong lòng của hắn tự nhiên hận. Lâm hiên tận xương. Ma thành sao, lâm mố là hủy một tòa. Ai cho các ngươi những cái thứ này không ngoan ngoán dừng lại ở thiên ngoại ma vực mà lựa chọn đến. Trong tam giới làm áp bởi vì các ngươi, linh giới vẫn là không biết. Bao nhiêu tu tiên giả đã như vậy không biết sống chết, dĩ nhiên là có. Lẽ có hồn phi phách tán giác ngộ. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ không dùng vi ngang ngược, hắn cũng không nhận ra chính mình phích lịch thủ đoạn có cái gì làm sai. Những vực ngoại thiên ma này việc áp bất tận chết tại trong tay mình. Bất quá là báo ứng khó chịu mà thôi. Xảo ngôn lệnh sắc bản tôn giả hôm nay muốn cho ngươi máu tươi nằm. Bước, đầu chọc ma tôn nghe xong trên mặt lại hiện lên một tia dứ tẩn sắc. Sau đó hét lớn một tiếng, hai tay như xuyên hoa hổ điệp bay múa theo. Động tác của hắn trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu lang nha bồng lập tức. Ma phong đại tố quay tròn không ngừng xoay tròn rồi. Một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Bất quá ngay lập tức công phu, liền biến thành trăm ngàn căn quái vật. Khổng lồ. Đầy trời ác phong bay múa, vào đầu hướng phía lâm hiên hung hăng ráng. Xuống rồi. Bởi vì số lượng quá nhiều cho người cảm giác tự phản phất thương. Không chụy lạc. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa Đối mặt công kích như vậy.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 Phương pháp này tương mặt ngoài ẩm ẩm còn cót vô. Số vàng bạc nhị sắc linh văn lưu. Tiên thể ma hồn A. Lộ tuy nhiên chỉ có hạt gạo lớn nhỏ nhưng số lượng nhưng lại rất nhiều ẩm hàm diệu nghĩa tạo thành văn trận uy lực càng là không gì. So sánh nổi. Tật theo lâm hiên một tiếng gạo to cái kia 18 đầu cánh tay dơ lên. Cao cao trong lòng bàn tay kim mang đại tố hướng phía đỉnh đầu nhấn. Một cây mà ra Lập tức xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn Pháp tướng trong bàn tay Tràn ngập thâm thúy pháp tắc Trong hư không nổ đùng nổi lên Một cỗ bàng bạc sức lực lớn Hướng Phía đỉnh đầu thương không va chạm mà đi Oanh Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn chuyển vào lỗ tai Tại thời khắc này Thương không vậy mà giãn nứt mất Không đúng Giãn nứt không phải thương không Mà là vì côn ảnh quá Nhiều cho nên nhìn về phía trên cùng bầu trời kém phản phất. Nhưng đã chúng một kích này về sau tầng tầm côn ảnh lại tiêu tán. Hóa thành hư vô bầu trời khôi phục thanh minh chi sắc mà chuyển biến. Thành chính là một cái cực lớn lang nha bổng hiện hiện mà ra. Răng sắc. Lại một thanh thúy thanh âm chuyển vào lỗ tai cái kia lang nha bổng. Đỉnh rõ ràng có sầm dạp vết sách xuất hiện. Bắt đầu chỉ có một cỗ Nhưng rất nhanh số lượng tựu càng ngày càng. Nhiều như mạng nhện bình thường đem trọn kiện bảo vật bò đẩy Phốc, cái kia đầu chọc ma tôn một ngụm máu đen do trong mồm dâng lên trên. Mặt biểu lộ lại là kinh hãi, lại là phấn nộ, hắn nằm mơ cũng không. Nghĩ tới đối phương thần thông như thế không hợp thói thường chỉ một. Chiêu tựu phá hủy chính mình bổn mạng bảo vật. Mà Lâm Hiên có thể không có hứng thú chờ hắn chậm rãi dư vị cái gì. Tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi bệnh đối đãi địch nhân. Cần gì phải hạ thổ lưu tình. Lâm Hiên tay phải nâng lên một ngón tay về phía trước điểm đi. Không thấy công kích lại có không gian chấn động đột khởi. Đây là vô ảnh kiếm khí. Đầu chọc ma tôn quá sợ hãi, nhưng phản ứng của hắn cũng là rất nhanh. Bạch bề bổn bên trong đem thân thể hơi nghiêng, sắp sửa hại né qua. Nhưng nghe ba một tiếng truyền vào lỗ tay, nhưng lại cánh tay trái. Bị đâm thủng mất, không, không chỉ đâm thủng cái kia kiếm khí quy lực, vẫn còn như. Bốn phía lan tràn, hắn toàn bộ tay trái đủ khuyểu tay mà đoạn, sắc mặt càng là xám trắng. Tới cực điểm, nguy hiểm thật, vừa rồi đối phương nhắm chúng có thể là đan điện của mình. Nếu là khí hải bị đâm phá đối với tu tiên giả ý vị như thế nào đây? Chính là không cần nhiều lời. Cái kia địa điểm đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói cũng là muốn hại mặc kể ngươi là nhân tục yêu tục hay vấn là cái khác. Cái gì mặc dù là vực ngoại thiên ma như trước không thể ngoại lệ. Thằng này so tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều ba người liên hơn nữa Hồng La Vi trấn trấn phủ trợ, thật sự có thể đưa hắn diệt. Sát ở chỗ này sao? Mễ Tôn Giả trong nội tâm lần thứ nhất đã bắt đầu bồn chồn. Có chút không có nắm chắc, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Mặc dù biết rõ không ổn, cũng chỉ có cắn hàm răng liều chết đánh cược. Một lần. Miệng vết thương của hắn không có máu tươi chảy ra, ngược lại ma khí Mờ mịt trong có thể thấy được vô số thịt lồi nhúc nhích sau đó dùng. Có thể nhìn rõ ràng tốc độ lại dài ra một đầu cánh tay đến rồi. Bất diệt chi thể. Không đúng cùng yêu tục cách này thiên phú thần thông tựa hồ có chỗ. Bất đồng. Qua trong giây lát đối phương thương thế đã phục hồi như cũ lúc này. Đây không có vội vàng tiến công ấy ư mà là vừa quay đầu rõ ràng. Nghe ngóng rồi chuồn rồi. Lâm Hiên thấy là trởn mắt há hốc mồm, ma tộc đại quân cũng đánh trống. Gieo họ đường đường độ kiếp hậu kỳ cường giả, rõ ràng liền một chút. Mặt mũi đều không để ý. Là mấy dập sao? Lâm Hiên lại lấy tay vỗ trán lâm vào trầm mặt, có lẽ đối với Phương. Chỉ là làm một cách mồi mà thôi, muốn đem chính mình dẫn đi qua. Nếu không, đối phương lộ ra không khỏi cũng quá nhát gan khiếp nhược. Cái này cùng hắn hậu kỳ tồn tại thân phận thật sự không hợp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.